Trường sinh chương 436 Hộp Đựng Phù Chú Kinh lịch biến cố của huyền phượng đảo Cùng với sự quấy nhiễu của những dâm tà nữ tử kia Trường sinh đối với Đông Hải Minh Mông Sinh ra rất nhiều kinh kỵ Nơi này mặc dù xa trung thổ Lại không thái bình Có thể nói là sóng ngầm cuộn cuộn Nguy cơ từ phía Cần đi nhanh lên tránh gây phiền nhiễu Vào lúc canh ba Trường sinh thấy được hòn đảo Mà lúc trước mình cùng với đại đầu đặt chân Mặc dù trước đó Đám người đại đầu đã thông qua linh khí tiến vật Bảo cho hắn biết rằng Phe mình đám người đã đi thuyền ly khai Hắn vẫn hơi dừng lại trên đảo nhỏ Xác định đại đầu cùng với hát công tử Là thật không ở trên đảo Lúc này mới điều động Hỏa Kỳ Lân Một lần nữa lên không Tới lúc tảng sáng Đi tới bờ Đông Hải Nhìn thấy phía dưới mảng lớn lục địa Hỏa Kỳ Lân có nhiều kinh hoảng Bảng hoàng do dự, chậm chạp không muốn bén mà. Mới đầu, trường sinh còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân không muốn bay hướng lục địa là bởi vì nó sinh tại Đông Hải, tự thân khí tức cùng với lục địa khí tức xung đột không hợp. Bất quá, trải qua Trấn An Cổ Vũ, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng vẫn bay lên trên lục địa. Cái này cho thấy Hỏa Kỳ Lân không muốn đặt chân lục địa cùng với khí tức là không có quan hệ, mà là trước đây nó chưa hề đặt chân lên lục địa. Điều này khiến cho trường sinh có nhiều nghi hoặc. Chủ nhân Hòa Kỳ Lân vì sao chỉ ở Đông Hải hoạt động, cũng không đặt chân tới địa giới trung thổ. Còn lúc trước, nhìn thấy những nữ tử dâm tà kia đều có phi cầm tọa kỵ, tuy thời có thể tiến tới trung thổ cướp đoạt nam tử trẻ tuổi. Nhưng nhìn các nàng biểu hiện trước đó, có vẻ như cũng không làm như vậy. Đây là vì cái gì? Còn nữa, sao huyết minh và huyền phượng đảo đạo nhân đa số đều là tử khí cao thủ, Thậm chí không thiếu thái huyền cao thủ Nhiều cao thủ như vậy Nếu như hiện thân trung thổ Tất nhiên sẽ hoành hoành không sợ Tùy ý làm bệnh Nhưng trung thổ lại chưa bao giờ nghe nói qua những người này Là bọn hắn không muốn đi tới trung thổ Hay là có cấm kỵ gì đó Không muốn người biết Làm cho bọn hắn không thể đặt chân trung thổ Hỏa kỳ lân được trưởng sinh cổ Vũ trần an Đằng vân đi về hướng tây Qua biến tàu Giang Hoài Cuối đầu nhìn xuống, phát hiện ở trên bến hai chiếc thuyền lớn quả nhiên đã không có ở đây. Tiếp tục đi hướng Tây, lo lắng bị giặc hoa phát hiện hành tung. Trường sinh cũng không dám gợi ý Hỏa Kỳ Lân bay thấp nhìn kỹ, chỉ từ trên cao quan sát. Kỳ Lân Trấn có giặc hoa nhưng nhân số không nhiều. Sau khi bay qua Kỳ Lân Trấn, trường sinh gợi ý cho Hỏa Kỳ Lân rẽ hướng Tây Bắc, trực tiếp tiến tới Thành Thư Châu, chỗ đám người ba đồ lỗ. Buổi sáng giờ thìn, trường sinh phong trần mệt mỏi Đi tới thành Thư Châu Vì không muốn kinh động thành nội dân chúng trưởng sinh liền lựa chọn Ngoài thành rừng cây hạ xuống Đem hỏa kỳ lân buộc vào tàng cây Hơi chắn ăn nó Rồi đi bộ vào thành Đi tới gặp đám người ba đổ lỗ Thư Châu trước đây đã từng lọt vào Triều đình thời gian dài vây khốn Vật tư thiếu thốn Dân sinh gian nan Bây giờ triều đình chiêu an Dân sinh mọi việc đã khuôn phục bình thường Cùng với thời điểm bọn hắn mới tới Đã hoàn toàn hai cảnh tượng khác biệt Trường sinh sau khi vào thành Trước tiên trên đường mua lấy một chiếc mũ rộng vành Để che khuất khuôn mặt của mình Thư châu cách kỳ lân trấn không đầy ngàn rậm Cần đề phòng có giặc hoa gian tế trà trộn vào trong Ở bên ngoài phủ hắn cũng không đi đại môn Mà là trực tiếp leo từ mà vào Tránh người không có vận sự ở trong phủ Đi tới nơi ở của Lý Trung Dung Lý Trung Dung ưa thích chơi đùa cơ quan tạo vật Cũng không biết trong sân Có thiết chí loại cơ quan nào Hắn vừa mới đặt chân vào trong phòng Liền truyền lên tiếng thanh la Lý Trung Dung lập tức lên tiếng hỏi Ai ra Trưởng sinh thấy xung quanh không có người Thấp giọng nói Nhị sư huynh là ta Nghe thấy thanh âm của trường sinh Lý Trung Dung vội vàng mở cửa ra Lý Trung Dung chưa mặc trường bào Chỉ mặc một thân quần áo trong Trên đầu có mang theo một cái đai tròn bằng đồng Mà trên đai có kết nối lấy Một cái vòng đồng hình tròn Vòng đồng đối diện mắt trái Xuyên có vòng đồng Nhìn có mắt của hắn trọn vẹn lớn gấp đôi So với mắt phải Ngay tại thời khắc trường sinh nghi hoặc nhú mày Lý Trung Dung dơ tay tháo cái đai trên đầu Vòng đồng vừa đi Mắt trái lập tức khôi phục bình thường Lão ngũ, người tại sao lại trở lại? Lo lắng bị người nhìn thấy Trường sinh không nói tiếp Mà bước nhanh vào nhà Lý Trung Dung trong phòng Bầy đầy các loại Cổ quái kỳ lạ tạp vật Cơ hồ không có chỗ đặt chân Lý Trung Dung đóng cửa phòng Tiện tay kéo một cái ghế Làm cái gì vậy? Lén lén lút lút Trường sinh thôi miệng nói Ta lúc trước trọng thương nằm trên giường Chậm chễ không ít thời gian Vì đoạt lại tiên cơ liền dùng kế điều hổ về núi Đem những oa nhân Của 8 đại gia tộc lớn Mà đông doanh phải tới trung thổ Tạm thời dẫn trở về Ta hiện tại hẳn là phải ở trên thuyền đi đông doanh Không nên xuất hiện ở đây Cuối năm giặc qua đến tập kích Lý Trung Dung cũng ở chỗ này Biết được nội tình Nghe trưởng sinh nói như vậy Trong nháy mắt liền hiểu rõ Ở đây người nhiều nhãn tạc Người không nên tới Ta có chính sự, lập tức đi ngay Trường sinh trả lời Đại sư huynh cùng tam sư huynh đâu Tại phủ thượng Ta đi gọi bọn họ Người ngồi một lát Lý Trung Dung xoay người đi ra ngoài Ra cửa lại quay đầu căn dặn Đồ vật trong phòng, người đừng có lộn xộn Yên tâm đi Trường sinh gần đầu Trong phòng ngoại trừ Các thứ đồ chơi của quái, loạn thất bắt tao Còn có không ít Lưu huynh có mang mùi diêm tiêu tràn ngập trong phòng Lý Trung Dung mò mẫm chơi đùa Nhóm lửa tự thiêu Đã không phải là lần đầu Hắn cũng không dám loạn động đồ vật trong phòng Lý Trung Dung rời đi Trường sinh trên ghế ngồi xuống Ở trên bàn của Lý Trung Dung Hắn phát hiện ra một cái hộp gỗ bằng phẳng Cùng với một sấp lá phủ Lá phủ đều là trống không Hộp gỗ kiểu dáng cũng rất kỳ quái Do nhiều phụ kiện tạo thành Lúc trước Hắn đã từng ủy thác Lý Trung Dung Giúp hắn tạo một hộp chứa phủ Có thể nhanh chóng họa viết phổ chú. Những vật trên bàn này có lẽ là tàn thứ phẩm. Vị trí chính giữa trên bàn của Lý Trung Dung có đặt lấy một cái thiết cầu hình tròn. Trước khi hắn tới, Lý Trung Dung đang chơi đùa thiết cầu này. Bởi vậy có thể thấy vật mà hắn muốn Lý Trung Dung đã tạo ra chỉ là không có bầy ở trên bàn. Ngay tại thời khắc trường sinh xung quanh tìm kiếm, bên ngoài truyền đến tiếng của ba đồ lỗ. Đang lúc ăn cơm Cái gì vậy Không chờ cơm đốt xong xuôi lại nói Có tiếng bước chân của ba người Nhưng nói chuyện chỉ có ba đồ lỗ Không bao lâu Cửa phòng mở ra Ba người đi đến Nhìn thấy trường sinh Trật luật thu cũng không cảm giác ngoài muốn Nhưng ba đồ lỗ rất là giật mình Ai da lão ngũ Người lúc nào tới thế Trường sinh đứng dậy cười nói Ta vừa tới Ăn cơm không Khẳng định là chưa ăn Ba đồn lỗ xoay người muốn đi. Ngươi chờ ta mổ heo cho ngươi. Trần Lột Thu đưa tay giữ chặt ba đồn lỗ. Không vội, hắn khẳng định không phải tới ăn cơm. Trường sinh nhạy gần đầu, ngược lại hướng ba đồn lỗ nói. Đạ sư huynh, ta chuẩn bị cho ngươi thứ tốt. Cái gì? Ba đồn lỗ hai mắt tỏa sáng. Một tọa kỵ, trường sinh nói. Vật này tên là Hỏa Kỳ Lân, chính là Long Huyết Hậu Duệ. Chẳng những có thể đằng vân giáo vũ. Còn có thể phun lửa đả thương địch thủ Nghe trưởng sinh nói như vậy Ba đồ lỗ vui mừng vô cùng Haha ha, đồ tốt đồ tốt Ở chỗ nào đang ở đâu Ở ngoài thành Trong rừng cây trường sinh đi đến bên cạnh bản viết Đại sư huynh đồ vật trên giấy Ngươi đi chuẩn bị một chút Chuẩn bị xong ta liền dẫn ngươi đi xem tọa kỵ Ba đồ lỗ ưng tiếng Đợi trường sinh viết xong Không đợi thổi khô bút tích liền nắm lấy nhanh chân đi ra ngoài. Chờ cùng người nói Lão Ngô đang ở chỗ này. Trần Lật Thu căn dặn. Ba Đồ Lỗ quay đầu nhìn Trần Lợi Thu một chút. Còn cần ngươi nói chắc. Đợi Ba Đồ Lỗ khai, Trình Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Lật Thu. Tam sư huynh, cái hộp ngọc có chứa hai quả bên trong vẫn còn chứ? Còn, thế nào? Ngươi biết năng lực của nó rồi sao? Trần Lợi Thu hỏi lại. Đúng vậy. Trình Sinh đầu. Sau đó từ trong ngực lấy ra hai quả hạnh đỏ kia Ta ở Đông Hải Lại được hai trái Vật này tên là Trung Nam Tiên Hạnh Chính là một trong cửu châu thập đại tiên thiên linh căn Một năm mới được hai trái Sau khi ăn vào Sẽ thúc đẩy sinh trưởng Phong lôi song rực Nghe trưởng sinh nói Chẳng là thu như mày Ngược lại đưa tay cầm lấy hai quả hạnh đỏ Quan sát kỹ Lập tức tiếp cận mỗi người Thật đúng là giống nhau như đúc Vật này thần kỳ thật như người nói hay sao? Hẳn là thật Người đưa tiên hạnh cho ta Không cần phải cả ta Trường sinh nói Trước đây không lâu Ta còn được một bộ tiên tần kỳ thư Vật này trong sách cũng có ghi chép Trung Nam tiên hạnh Ngàn năm kết hai trái Nhọn cuống là hùng Tròn cuống là thư Hùng quả sinh cánh trái Thư quả sinh cánh phải Đồng thời ăn vào Thì thúc đẩy sinh trưởng hai cánh co rũi tự nhiên Thu phát tùy ý. Vật này cũng thú vị. Trần lợi thu đem hai quả hạnh trả cho trường sinh. Hai trái này ngươi thu lại. Hai trái bên trong hộp ngọc ta sẽ ăn vào. Trường sinh lắc đầu chưa tiếp. Vật này sau khi rời nhánh chỉ có thể lấy ngọc khí cất giữ. Nếu không sau 7 ngày sẽ mất đi hiệu lực. Hai trái này đã nhanh mất đi hiệu lực nghe vào đi. Nghe là được cho ta làm gì trần lợi thu lại cho. Ta đã thần thân cư sơn Lại có hát công tử tỏa kỵ ăn cũng vô dụng Ta đưa cho đại sư huynh đầu hỏa kỳ lân kia Cũng có thể đáng phân giáo vũ Hắn cũng không cần đến Trường sinh tiếp nhận tiên hạch Đưa về phía Lý Trung Dung Nhị sư huynh, hai cái này cho ngươi Trường sinh lời nói cũng là thật lòng Nếu như Lý Trung Dung tiếp nhận Vậy liền đưa cho hắn Mình tiếp tục giúp vũ điển chân cung tạo thuyền Bất quá Lý hắn đối với Lý Trung Dung có hiểu biết Lý Trung Dung khẳng định sẽ chủ động tặng cho Vũ Điển chân Cung. Có câu, huynh trưởng như cha, trong 5 người, ba đồng lỗ lớn nhất, thế nhưng hắn là kẻ đần, cho nên thân là nhị sư huynh, Lý Trung Dung một đường tự xưng là huynh trưởng, bình thường đối với bọn hắn chiều cố có thử. Quả nhiên, nghe trưởng sinh nói xong, Lý Trung Dung lắc đầu khoa tay. Mặc tử cơ quan ghi chép phương pháp có thể chế tạo ra cảnh sát, ta cũng không cần. Nếu như ngươi nguyện ý... Không ngại đưa cho Lão Tứ... Nàng một mình tại ngoại... Khó khăn biết bao... Cũng tốt... Trường sinh gần đầu... Nhưng ta lúc này cũng không biết... Nàng ở nơi nào... Bất quá... Ta đã từng cùng nàng ước định... Nửa năm sau gặp mặt... Ở Đăng Châu Cảnh Nội... Nhà khách sạn... Mà năm đó... Sư phụ mang chúng ta... Tới tìm nơi nghỉ trọ... Hai trái tiên hạnh này... Các ngươi thu lại... Tới thời điểm ước định... Các ngươi liền đi tìm nàng... Một thời gian g Ta muốn dẫn đi mấy người bọn hắn Buôn tẩu khắp nơi Việc này liền ta phải nhờ các người rồi Được Ra cho ta đi Trần Lập Thu thuận miệng ứng tiếng Trường sinh suy nghĩ Hướng Trần Lập Thu nói Hai trái tiên hạnh này Và hai trái tiên hạnh trong hộp ngọc Đồng dạng hiệu lực Nghe ăn cái nào cũng được Chỉ cần đem hai trái còn lại Bỏ vào trong hộp ngọc liền có thể lâu dài bảo tồn Trần Lập Thu nhạy gật đầu Trường sinh nói chuyện với Trần Luật Thu Lý Trung Dung đi đến nội thất Lấy ra một cái hộp gỗ thử ngươi muốn ta đã chế tạo Thử một chút xem có dùng được không Lý Trung Dung mở ra hộp gỗ Từ trong đó Lấy ra một hộp gỗ hình chữ nhật Rất là tiểu xảo Hộp gỗ thoáng hiện ra đường cong Dài rộng kích thước Chỉ so với lá phủ lớn hơn một chút Ngày thường không cần Ngươi có thể bỏ vào eo túi Tới lúc dùng Thì móc vào bên trong cổ tay trái Lý Trung Dung đem chiếc hộp gỗ tiểu xảo Chụp vào bên trong cổ tay trái Hộp gỗ sau khi chịu lực Hai đầu đồng thời bắn ra Hai cái móc đồng cỡ ngón út Vòng qua cổ tay kết nối cố định Thời điểm cần vẽ bùa Chỉ cần bình thản 5 ngón tay Lò xo so cơ trong đó Liền có thể cảm giác được bên ngoài Đem bút chấm chu sa Cùng với lá phù đồng thời bắn ra Lý Trung Dung nói chuyện đồng thời tự mình biểu thị Để không ảnh hưởng tới người gia chiêu Hộp chứa phù liền rất bằng phẳng Chỉ có thể cất giữ 36 tấm phù Sau khi sử dụng hết Có thể nhanh chóng nhét vào Cũng không phiền phức Lý Trung Dung biểu diễn qua Sau đó gỡ xuống hộp chứa phù Đưa cho trường sinh Trường sinh bắt chước làm theo Tự mình thử Hộp chứa phù này cực kỳ xảo diệu Cơ lò so bắn xa Đồng thời phía dưới là phủ còn có tấm phụ trợ bằng bạc mọc Có thể dùng để lót viết Lá phủ sau khi bị gỡ xuống Tấm phụ trợ dưới đáy mới lần nữa lui về Thử mấy lần quả thực rất tốt Lá phủ đưa tay liền đến Có thể trong thời gian ngắn để tiến hành viết Hơn nữa bút chu sa sử dụng hết Có thể lần nữa chấm mực cũng rất đơn giản Chỉ cần đem phủ chú đặt lên tấm phụ trợ Sau khi rút xong Liền tự động chấm mực Lần sau có thể cùng lá phù Cùng lúc bán ra Đa tạ nhị xu hình Trường sinh vui vẻ nói tạ Cổ nhân nói Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt Đồ vật tiện tay Thật có thể làm được Làm ít công to Nhưng lúc này ba đồ lỗ vội vàng chạy trở về Trong tay Mang theo một cái bao bố nhỏ lao ngũ Người có phải là viết sai hay không Những vật này Tựa như dùng để thiền cái gì đấy trưởng sinh tiếp nhận Ba quần áo to nhỏ trong tay ba đồ lỗ Nhìn một chút Xác định vật mình cần đều ở bên trong Kỳ thật Hắn cũng không cần quá nhiều đồ vật Chỉ cần mấy thanh tiểu đáo sắc bén Ít ruột dê khâu vết thương Cùng với chút rượu Không sai đi thôi Trường Sinh, chương 437. Phát sinh biến cố. Trường Sinh thu hồi ba quần áo, đeo mũ rộng vành, xoay người đi trước. Ba đầu lỗ chỉ coi như Trường Sinh muốn đi tọa kỵ như ý, chưa từng gặp mặt, vội vàng theo sau. Ai ai ai, ngươi đem nó cho ta, nó chính là đồ của ta, đồ của ta để ta quyết định, ngươi ngàn vạn không thể đem nó thiền đi. Yên tâm đi, Trường Sinh xoay người quay đầu. Hoa Kỳ lần kia Ngay ở thành đông trong rừng cây, ta đi trước các người theo sau. Vì sao không cùng đi? Ba đồn lỗ nghi hoặc đặt câu hỏi. Trần Lập Thu theo sau mở miệng nói. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết lão ngũ tới, nếu không hỏa kỳ lân có thể bị người ta bắt đi. Trần Lập Thu nói tự nhiên không phải là lời thật, lại cực kỳ hữu hiệu. Đừng nói ba đồn lỗ đầu óc thiếu sâu sắc. Kỳ thực, tuyệt đại đa số người bình thường cũng rất khó giữ bí mật. Để cho bọn hắn ngậm miệng phương pháp tốt nhất Không phải là cùng bọn hắn nói rõ chi tiết mức độ nghiêm trọng của sự việc Mà là đem bí mật cần giữ cùng với những thứ mà bọn hắn mong muốn trói cùng một chỗ Nghe Trần Luật Thu nói như vậy Ba đồ lỗ quả nhiên ngậm miệng Vội vàng cuống cùng nhìn quanh Ngược lại lèn lén lút lút hướng trường sinh khoát tay áo ra hiệu hắn đi cửa sau Trường sinh từ chỗ không người leo tường ly khai quan phủ Đầu đội mũ rộng vành Chén lấp gương mặt Lặng yên ra khỏi thành Trở lại rừng cây trong thành đông Hỏa ký lân vẫn còn ở chỗ cũ Nó mới tới lục địa Nhân sinh địa sơ Không tránh khỏi lo lắng bất an Thấy trường sinh trở về mới an tâm hơn nhiều Trên đường trở về Trường sinh đang nghĩ kỹ cách chữa trị cụ thể Đợi đám người ba lỗ chạy tới Hắn đã kết thúc công việc So với Hắn Năm đó giải phẫu phức tạp cho cổ diễn Hoa kỳ lân cứu chữa rất là nhanh gọn Chỉ cần nối tiếp và khâu lại hai bước Ba đồ lỗ lòng tràn đầy mong đợi chạy đến Lại phát hiện Hoa kỳ lân Thân hình to lớn như vậy Nằm ở trên mặt đất không nhung nhích Tức thời gấp lên Ai? Người làm sao lại giết chết nó rồi? Không chết Ta chỉ là đem nó đông lạnh gây tê Chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh Trường sinh nói Nghe trường sinh nói như vậy, bà đồ lỗ lúc này mới yên lòng, vây quanh hòa kế lân trên dưới quan sát. Lý Trung Dung cùng Trần Lợt Thu cũng là lần đầu nhìn thấy loại động vật kỳ dị như vậy, cũng không tránh khỏi hiếu kỳ từng tận xem xét. Trường sinh dùng rượu còn lại để lau đi vết máu ở trên tay. Nó trước đó bị người ta thiến qua, không thể hành sự, tính tình rất là táo bạo. Ta vừa rồi đã giúp nó lần nữa tiếp lấy. Cửa động lần này có lợi và hại đều có. Chỗ tốt là nó có thể dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, cũng sẽ không ngự. Tai hại là nó có thể sẽ tìm kiếm khắc phái ở khắp nơi. Thứ này ít có đồng loại, cái không dễ tìm kiếm, thực không quản được, liền tìm cho nó một con châu cái. Vậy tìm châu là được, Bại Đào Lỗ thuận miệng nói. Trừng Sinh vừa định nói tiếp, đột nhiên trong lòng run lên, lập tức nhíu mày nhìn về hướng đông. Thấy Trừng Sinh thần mắc khác thường, Lý Trung Dung cùng Trần Lợt Thu chỉ coi như hắn phát hiện ra phía đông trong rừng có người không phận sự nhưng sau khi quan sát lại chưa phát hiện ra dị thường. Thế nào? Trần Lợt Thu tự miệng hỏi. Mấy người bằng hữu kia khả năng gặp phải phiền toái Trưởng sinh thông miệng nói. Lý Trung Dung cùng Trần Lợt Thu cũng không hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra. Bởi vì hai người biết đám người đại đầu dùng linh khí tín vật thông báo cho trưởng sinh mà linh khí tín vật Có thể chỉ thị vị trí Cũng không thể truyền lại tin tức khác Có cần chúng ta làm gì không? Lý Trung Dung nghiêm mặt hỏi Trường sinh lắc đầu Vậy ngươi nhanh đi Trần Luật Thu khoát tay Không gấp, chờ nó tỉnh lại ta sẽ đi Trường sinh trả lời Đại gia hỏa này trước đây chưa từng tới trung thổ Vốn là khẩn trương thấp thỏ Nếu như sau khi tỉnh lại không gặp ta Một khi tính tỉnh nổi lên Sợ là sẽ chạy về Đông Hải Nghe trưởng sinh nói như vậy, lại thấy ba đột lỗ, một mặt khẩn trương, hai người cũng không tiện lại thúc dục Trần luật thu châm giọng hỏi. Người cảm giác ra được, bọn hắn đang gặp phiền toái gì không? Không biết, trưởng sinh lắc đầu. Trước khi chia tay, ta cho bọn hắn ba phiền gỗ. Cùng bọn hắn ước định, nếu như đường đường tao ngộ giặc hoa, bọn hắn liền theo hủy đi một cái. Thế nhưng ta đêm qua có gặp phải giặc hoa, cho nên bọn hắn không có khả năng lại gặp được giặc hoa. Hẳn là gặp phải phiền phức gì khác Ở vị trí nào Lý Trung Dung hỏi Vẫn ở trên biển Trường sinh trả lời Trường sinh nói xong Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu không tiếp tục hỏi Bọn hắn biết Trường sinh lúc này cũng là hồ đồ Một mực hỏi chỉ khiến cho trường sinh cảm thấy ngột ngạt Lão ngũ Nếu không ngươi đi đi Ba đầu lỗ nghĩ một đằng Nói một nẻo Không có chuyện gì Thêm một hồi cũng không sao Trường sinh nói phải được, ngươi còn không ăn cơm, ta trở về chuẩn bị một chút gì cho ngươi. Ba lột lỗ xoay người muốn đi, không đợi trường sinh nói. Trần lột thu liền vọt lên. Ngươi lưu ở nơi này, để ta trở về. Trường sinh cũng quả thực đói bụng, liền không ngăn cản trần lột thu. thừa dịp Kỳ Lân hôn mê, trường sinh hướng ba lột lỗ, giảng, yếu lĩnh, khống chế Hoa Kỳ Lân. Ba quát như thế nào không ngự, Hoa Kỳ Lân phun lửa. Hòa Kỳ Lân trên đầu có hai cây sừng Mỗi sừng có chia hai nhánh Thời điểm Hòa Kỳ Lân nổi giận Hai sừng 4 nhánh đều sẽ biến đỏ Đến lúc đó Dần dần đánh vào liền có thể ra lệnh cho Hòa Kỳ Lân phun lửa Chữ đó ra Còn có như thế nào để cho Hòa Kỳ Lân cảm giác được dễ chịu Không đợi trường sinh nói xong Ba đột lỗ liền ngắt lời hắn Cái này ta hiểu Ở Thảo Nguyên Ta cũng nuôi trâu Ta biết làm sao để chăm sóc nó Hai người đang nói chuyện, Hỏa Kỳ Lân chậm rãi tỉnh lại. Trần Sinh Thế Thế lập tức tiến lên Trần An. Ba đồ lỗ không có khoác lác, thật sự là hắn đã từng nuôi châu bò. Thấy Hoa Kỳ Lân tỉnh, vội vàng đi đến Hoa Kỳ Lân sau lưng, nắm lên một đống phân Hoa Kỳ Lân tự thân bôi lên. Thấy tình hình này, Lý Trung Dung không khỏi lông mày co chặt. Người biết cái gì, phân châu không thối. Ba đồ lỗ nhìn Lý Trung Dung một chút, ngược lại thận trọng tới gần Hoa Kỳ Lân. Sự thật chứng minh Biện pháp của ba đồ lỗ quả thực hiệu hiệu Động vật phân biệt đồng loại Phần lớn là dựa vào mùi Chắc là người thấy mùi của mình Hòa Kỳ Lân đối với ba đồ lỗ Cũng không có bài xích Mặc cho hắn chậm chạp tới gần vuốt ve mình Miệng vết thương của nó sẽ ngứa Nhưng nó với không tới Trường sinh hướng ba đồ lỗ nói Người giúp nó nhẹ nhàng gãi Xung quanh vết thương Chờ tương thế tốt lên Nó sẽ đem trọng trấn hùng phong công lao Tính lê trên đầu của người, sinh lòng cảm kích, tự nhiên sẽ cùng người thân cận. Ba đầu lỗ gật đầu, trường sinh sau đó trò chuyện với ba đồ lỗ, đều là nhàn thoại, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt mang theo ý cười. Hắn cần thông qua phương thức này, để Hòa Kỳ Lân phát hiện ra, mình cùng với ba đồ lỗ rất là thân cận, để mình sau khi rời đi, ba đầu lỗ có thể mau chóng tiếp nhận. Không bao lâu, Trần Lật Thu trở về, hắn chưa có trở về phủ, Hòa lá trên đường mua lấy chút điểm tâm cùng với quả hồng Hắn cũng biết trường sinh không thích uống rượu Liền mang theo một bình nước sạch Trường sinh ly khai hỏa kỳ lân Đi đến một bên rửa tay ăn uống nghỉ ngơi Ngươi sớm chút đi thôi Lý Trung Dung biết nặng nhẹ Lại lần nữa thúc giục Không nóng này, đợi thêm một lát Trường sinh lắc đầu Ngươi có chuyện gì cần chúng ta đi làm không? Trần lối thu hỏi Trường sinh suy nghĩ, dơ tay chỉ Ta đã thành công lừa dối dọc hoa để cho bọn hắn đi thuyền quay về Nhưng ta không xác định bọn hắn có thể đột nhiên tỉnh ngộ trở về hay không Các ngươi phái người đi bến tàu phụ cận quan sát Trường sinh nói tới chỗ này Tiện tay bẻ gãy một nhánh cây quản chú linh khí đưa cho Trần Lột Thu Bọn hắn cưỡi hai chiếc thuyền lớn Rất dễ nhìn thấy Một khi phát hiện bọn hắn trở về Các người liền thiêu hủy hoặc là bẻ gãy nhánh cây cho ta biết Nếu như vượt qua 20 ngày mà bọn hắn còn chưa trở lại, nhành cây này các người liền giữ lại. Ngày sau, Thư Châu nếu xảy ra biến cố, liền dùng nó cho ta biết, ta sẽ mau chóng trở về. Trần Lột Thu tiếp nhận nhành cây thôi miệng hỏi. Linh khí tín vật, người đưa ra ngoài bao nhiêu cái, cũng đỉnh lể đến cuối cùng, chính mình cũng không nhớ rõ. Sẽ không, trường sinh lắc đầu, ta không có cho loạn. Đã cho ai ta nhớ rất rõ Trần Lợt Thu nhạy gật đầu Ngược lại lần nữa thu dục Không sai biệt lắm Đi nhanh đi Nếu như không phải khẩn cấp Bọn hắn cũng sẽ không dùng linh khí tín vật Hướng ngơi cầu cứu Trường sinh mặc dù ngoài mặt yên ổn Kỳ thực lòng nóng như lở đốt Nghe Trần Lợt Thu nói Lên đem điểm tâm còn lại thu vào eo túi Lại đem bình nước uống một hơi cạn sạch Sau đó đi đến bên Hỏa Kỳ Lân Chỉ vào ba đồ lỗ Hướng Hòa Kỳ Lân bàn giao vài câu Nó mặc dù cùng Hòa Kỳ Lân Thời gian trung đụng không dài Lại biết nó có thể nghe hiểu đơn giản tiếng người Cùng Hòa Kỳ Lân dứt lời Trường sinh lại hướng Ba đầu Lỗ nói Trong thời gian ngắn Không cần dẫn nó ly khai rừng cây Chờ nó cùng người thân quen rồi lại nói Được được Lão ngũ Đà tạng người Người đi nhanh đi Ba Đồ Lỗ có nhiều ai nấy Trường sinh nhạy gật đầu Ngược lại hưởng Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu khoát tay áo Các người theo ta cùng đi Chỉ lưu đại sư huynh ở chỗ này Trước khi hắn cùng Hòa Kỳ Lân thân quen Các người tận lực không nên tới gần nơi này Để tránh cho nó khẩn trương hoặc hốt Hai người nghe vậy đều gật đầu Theo trường sinh cất bước đi về hướng Tây Trường sinh cửa động lần này Cũng vì ba đồ lỗ có thể thuận lợi tiếp nhận Cho Hòa Kỳ Lân biết hắn đi hướng Tây Nếu để cho Hòa Kỳ Lân nhìn thấy hắn đi về phía Đông Liền có thể cho rằng hắn bỏ lại mình Một mình chạy về Đông Hải Ly khai ánh mắt của Hoa Kỳ Lân Trường sinh hướng hai người chắp tay tạm biệt Ngược lại hơi lượn quanh Ly khai rừng cây cực nhanh đi về hướng Đông Cực nhanh đi về hướng Đông Đồng thời trường sinh cũng ở trong đầu Nhanh chóng suy nghĩ Cần nhắc đám người đèn đầu Tao ngộ loại biến cố nào Đầu tiên Tao ngộ giặc hoa có thể bài trừ Hắn lúc trước trở về cũng đã đi qua chỗ hòn đảo gặp phải cự giải. Thuyền của phe mình đã đón đại đầu cùng với hát công tử Ly Khai, cho nên cũng có thể bài trừ khả năng cự giải công kích thuyền. Bởi vì trên biển không thể so với lục địa, hắn mặc dù có thể cảm giác ra được vị trí cụ thể của linh khí tín vật, lại không cách nào phán đoán ra được vị trí kia là địa phương nào. Trừ khi đi tới phụ cận, nhìn thấy hòn đảo đá ngầm mới có thể có chỗ phòng theo. Ly khai Thư Châu là giờ thìn bốn khắc Một đường đi nhanh Rốt cuộc tới giữa trưa đi tới Đông Hải Trường sinh bất chấp thở dốc Đổi linh khí bình thường Thành thuần âm linh khí Bay lượn vào biển Đạp trên băng Tiếp tục đi về hướng đông Tới buổi chiều giờ mùi Trường sinh rốt cuộc chạy tới vị trí Mà đám người đại đầu Đốt cháy linh khí tiến vật Nơi này là một vùng biển mênh mông Cũng không có đảo đáng ngẩm Càng không thấy thuyền của phe mình Trường sinh đạp băng, trầm ngâm suy nghĩ. Đám người lúc trước là đi thuyền từ phía bắc tới. Trước mắt, vị trí này hẳn là xuôi nam đường thuyền, phía đông ngoài 200 dặm. Bởi vậy có thể thấy được, thời điểm mọi người đốt cháy linh khí tín Phật đã trịch hướng đường thuyền. Trong biển không thể so với lục địa chảy rộng đá ngầm. Chủ thuyền không có khả năng từ bỏ một đầu an toàn đường thuyền mà đổi sang lối tắt. Cho nên giải thích hợp lý chỉ có một. Đó chính là phe mình đã phải tránh né một đồ vật nguy hiểm gì đó. Trường sinh, chương 438, truy đuổi báo thủ Sớm cảm giác ra được đám người đầy đầu thiêu hủy đi linh khí tín Phật Tr trường sinh liền đã biết đám người phe mình tao ngộ mỉ hiểm trong lòng lo lắng trông về phía xa không thấy thuyền của phe mình Tr trường sinh liền muốn đi hướng bắc đuổi theo bởi vì lúc trước từ huyền Phượng Đảo chia tay hắn từng cùng mọi người ước định nếu như đám người trên đường trở về tao ngộ giặc hoa liền theêu hủy đi Linh khí tín Phật thông báo sau đó hướng mắc đi thẳng hắn về sau Cũng sẽ hướng Bắc đuổi theo Hạ quyết tâm vừa định khởi hành Nhưng lại cố kiểm nén lại Mặc dù trong lòng lo lắng Nhưng cũng không thể xúc động bối rối Trước đó cùng mọi người ước định Là tao ngộ giặc hoa Nhưng phe mình mọi người cũng chưa tao ngộ giặc hoa Bọn hắn gặp phải nguy hiểm Cũng không phải là đến từ giặc hoa Cho nên đám người đại đầu Cũng không nhất định sẽ dựa vào ước định trước đó Để đi theo hướng Bắc Phê mình đám người Đến tuốt cùng là đi hướng nào rồi Dựa theo lẽ thưởng phân tích, phe mình lúc trước, trên thuyền hẳn là từ Nam hướng Bắc di động Cho nên tàu ngộ nguy hiểm, đầu tiên có thể đem phương Nam bài trừ Bởi vì bọn hắn không cần thiết hướng Đông di động 200 dặm rồi lại quay đầu xuôi Nam Cái bài trừ thứ hai chính là hướng Tây Bởi vì đám người đại đầu cũng không biết giặc hoa đã đi về hướng Đông Vì để tránh đi cùng giặc hoa gặp mặt, bọn hắn gặp nguy hiểm tuyệt sẽ không đi hướng Tây Kể từ đó, liền chỉ còn lại hai hướng đông bắc. Nơi này nằm ở chính đông của đường thuyền. Điều này nói rõ, đám người phe mình gặp nguy hiểm, tạm thời thay đổi tuyến đường, hướng đông tránh nẻ. Sau đó, rất có thể sẽ tiếp tục hướng đông. Nhưng trước đó, hắn cùng mọi người từng có ước định, đám người cũng có thể lợi dụng linh khí tín Phật thông báo cho hắn, y theo ước định trước đó đi bắc di động. Như thế xem ra, tất cả phe mình... Mọi người có thể là khả năng Đi về hướng Bắc Nếu như suy nghĩ vậy Liền dừng lại Trường sinh cũng không phải là trường sinh Hắn có thể từ trong tranh đấu điên cuồng Trên triều đình toàn thân trở ra Có thể nhiều lần trở về từ cõi chết Chuyển bại thành thắng Dựa vào cũng không phải là chỉ vận khí Chính là trong lòng dị thường lo lắng Trường sinh cũng cố nén không vội vàng sao động Mà là kéo dài huyền âm linh khí Từ dưới chân Đông thành một bản băng lớn Ngồi sổ lên trên Phát họa đường cong so đối phương vị Đầu tiên Hoạch xuất ra đường thuyền Mà phe mình lúc đầu đang đi Trên biển có nhiều đá ngầm Đám người phe mình là mạo hiểu suy nam Thật vất vả đi ra một đường an toàn Phe mình mọi người Sau khi đón đại đầu Nhất định sẽ đường cũ trở về Sau đó lại vẽ hòn đảo Mà đại đầu trước đây ở Bởi vì hòn đảo kia Là thuyền phe mình đi về phía Tây Trên đỉnh Bắc Điểm Còng Cuối cùng vẽ vị trí trước mắt Đám người phe mình Từ nơi này theo hủy đi linh khí tín vật Thông báo cho hắn Tất nhiên có nguyên do Tuyệt sẽ không phải đại nạn lâm đầu khẩn cấp cầu viện Bởi vì đám người đại đầu Cũng không biết hắn ở nơi nào Cũng biết cho dù thông chi Hắn cũng không có khả năng lập tức đuổi tới Đám người phe mình Thật sự đang cầu cứu Nhưng cầu cứu có hai tiền đề Một là phép mình mọi người xem ra chỉ cần hắn chạy đến Nguy hiểm lệnh có thể giải trừ Nếu như hiểu rõ hắn tới cũng vô dụng Phép mình đóng người không có khả năng gọi hắn tới bồi táng Hai là phép mình đóng người mọi người xem ra Dù là hắn cách nơi này khá xa Về sau cũng có thể kịp thời cứu viện Muốn làm được điểm này Phép mình đóng người chỉ có một lựa chọn Đó chính là tận lực kéo dài thời gian Đám người phe mình sẽ như thế nào kéo dài thời gian, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần rõ ràng điểm này, liền có thể biết được thuyền của phe mình di động hướng nào. Suy nghĩ cẩn thận. Đám người phe mình có thể kéo dài thời gian, phương pháp cũng không nhiều. Nếu như có thể ngăn kháng, phe mình cũng không cần thay đổi tuyến đường tránh né, cho nên bằng vào thực lực kéo dài thời gian cũng không làm được. Một khả năng khác chính là thuận gió gia tốc. Tránh né nguy hiểm Nhưng đường này cũng không thông Bởi vì nếu như có thể mượn sức gió đào tẩu Đóng người phe mình cũng không cần thiết cầu viện Chính bọn hắn Liền đã làm xong được Loại bỏ hai khả năng này Còn có biện pháp gì có thể kéo dài thời gian Khổ tư thật lâu Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Là cự giải Mình lúc trước cùng đại đầu Nơi hòn đảo nghỉ quanh có cự giải Phê mình đóng người rất có thể lợi dụng cự giải để kéo dài thời gian Nghĩ đến đây, liền đem lằn ngang trên mặt băng hướng đông kéo dài. Kéo dài nhân định, sau đó đào ngược trở về, kết nối với chỗ hòn đảo của cự giải Chính là một hình tam giác ba cạnh bình quân. Đến đây, trừng sinh dứt cuộc xác định được đóng người phê mình mối đích cuối cùng là chỗ hòn đảo của cự giải Đóng người đại đầu sở dĩ từ nơi này, thiêu hủy đi tín Phật Linh Khí. Chính là bởi vì Hòa Kỳ Lân, chỗ hòn đảo kia nằm ở hướng đông nam. Chỉ cần hắn còn ở khu vực đó, đến giúp. Liên nhất định sẽ đi thẳng, mà chỉ cần đi thẳng, Liên nhất định sẽ đi ngang qua hòn đảo của cự giải. Bởi vì trước đây đã chậm trễ không ít thời gian, trường sinh nơi nào còn dám do dự, lập tức thay đổi tuyến đường hướng Nam, lao nhanh vụn vụt. Trong lòng có lo lắng, nhưng càng nghĩ lại mà sợ. May mà mình thời khắc nguy cấp, có thể giữ vững tỉnh táo. Nếu như gấp gáp, vắt chân lên cổ vội vàng hướng Bắc, đóng người phê mình liền có khả năng toàn quân bị diệt. Trên đời, có một câu rất lừa người, chính là kiên trì, chính là thắng lợi. Bởi vì nhân sinh trọng yếu nhất cũng không phải là cố gắng kiên trì, mà là chọn đúng phương hướng. Nếu như phương hướng đã sai, càng cố gắng càng sai lớn, càng kiên trì, chết càng thảm. Chỉ có những kẻ lừa đảo cùng dụng ý khó giò, mũng có thể tận lực xem nhẹ phương hướng tầm quan trọng. Một mực hô to, kiên trì chính là thắng lợi, là để mê hoặc những người ngu kia bị sai lầm. Càng chạy càng xa Trường sinh lần này trực tiếp xuôi Nam Chính là đường gần Nhưng hắn cũng không dám chỉ hoãn chút nào Bởi vì mình trên đường đã lãng phí mấy canh giờ Đám người phép mình dù là tận lực lượng quanh Lúc này hẳn là cũng đã đuổi tới hòn đảo của cự giải Đồng thời trường sinh cũng vội vàng suy nghĩ Đám người phép mình đến cuối cùng là gặp phải cái gì Đầu tiên có thể bài trừ những phụ nhân sói đói kia Không nói những phụ nhân kia Có thể phát hiện ra hai chiếc thuyền đều là giặc hoa mà đổi mục tiêu Chỉ nói riêng tốc độ, những phụ nhân này tọa kỵ đều là phi cầm Nếu thật là các nàng, đám người đại đầu căn bản liền chạy không xong Giặc hoa lại không cần phải nói Bọn hắn cùng với phe mình cách rất xa, không thể nào là bọn hắn Ngoài ra, hải quái cự thú trong biển cũng có thể bài trừ Bởi vì bọn chúng giống như lục địa cầm thú, đều có địa bàn cố định Không có khả năng đuổi theo thuyền lợn quanh xa như vậy Không hợp tình lý đều loại bỏ Liền tra ra manh mối Chuyết đuổi phe mình Rất có thể là sao huyết Minh dư nghiệt Thoát đi huyền phượng đảo Sao huyết Minh tiến đánh huyền phượng đảo Đã biết linh khí bình chướng bên trong Có khốn trụ lấy một chiếc thuyền ngoại lai Mà thời điểm bọn hắn binh bại Chạy toán loạn Không thấy thuyền của phe mình Từ đó chính là đồ đần cũng biết Chiếc thuyền này là hắn thả chạy Mà hắn ở trên đảo Huyền Phượng đã từng xuất thủ đánh lén tặc nhân sau huyết minh Những kẻ này sau khi thoát đi Rất có thể trong lòng còn phẫn hận Truy đuổi theo thuyền của phe mình Bởi vì đi thẳng Nửa canh giờ không đến Trừng sinh mơ hồ thấy được hòn đảo xa xa Xác thực nói là thấy được khói đặc ở trên hòn đảo Bởi vì ở trên đảo bốc cháy Cũng chỉ có hai khả năng Một là hai phe địch ta đã lên đảo hộn chiến Hai là đám người đại đầu lên đảo trước Cô ý châm lửa khói để chú ý hắn. Theo khoảng cách tới gần, trường sinh thấy thuyền của phe mình đã cập bờ. Hắn lúc trước suy đoán không sai, thuyền phe mình dừng sát ở phía đông hòn đảo. Cái này đã nói, đám người phe mình lúc trước đích thật là hướng đông bắc tới. Phát hiện thuyền của phe mình còn hoàn hảo, trường sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất là đám người xã huyên mình đã hủy đi thuyền của phe mình mà mất đường lui của phe mình. Cú mày, đối phương có hung hãn như vậy, cô không biết là chưa kịp phóng hỏa hay là không nỡ lòng bỏ đi đại lượng vật tư trên thuyền. Khoảng cách lại gần, Trừng Sinh từ trên mặt biển phát hiện ra một con gà mái đang dãy rủa. mình trên thuyền cũng có trở thêm một ít gia cầm. Gà mái không thể nghi ngờ là đám người phe mình dẫn suốt cự giải mà ném vào trong biển. Gà không biết bơi, Mà gà máy này còn đang dễ dụa. Nói rõ nó rơi xuống nước thời gian cũng không dài. Phát hiện này khiến cho trường sinh an tâm không ít. Xem ra mình không tới trễ, đám người phe mình cũng vừa mới lên bờ Bất quá xung quanh biển, hòn đảo cũng không có tiếng cự vật tranh đấu. Cũng không biết là cự giải kia bởi vì thương tích trong người chưa xuất hiện. Hay là đã bị xa bên mình khô thừa cự quy đánh bại. Mặc kệ là tình hình nào. Phe mình đám người muốn lợi dụng cự giải, đối phó với xác huyên minh là không thể thực hiện được. Phải biết rằng, xác huyên minh đám người lâu dài ở Đông Hải, đối với tình hình ở Đông Hải rất là quen thuộc, rất có thể đã biết nơi này có cự giải ẩn thân. Không đợi trường sinh lên đảo, có người trên đảo liền phát hiện hắn đang lăng không phi hành hiển lộ khí sắc, lập tức đề khí hô to. Đại ca, thằng danh kia đã tới. Trường Sinh, chương 439, Nghĩ kế thoát thân. Trường Sinh vốn định từ phía Bắc lên đảo, nghe đối phương hô to, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, đổi thành đi vòng Đông Bắc lượn quanh hòn đảo theo hình vành khuyên. Căn cứ theo lời của đối phương, không khó coi ra những người này là hướng về phía mình mà tới, hơn nữa, lúc trước người lên tiếng trong lời nói có nhiều hưng phấn, cái này liền cho thấy Đối phương sở dĩ chết đuổi thuyền của phe mình chỉ là bởi vì biết đám người đại đầu cùng hắn là một phe. Muốn giết hắn cho hạ giận cũng không phải là cố ý lấy đám người đại đầu làm mồi nhựa hắn. Cho nên, khi thấy hắn xuất hiện mới cảm thấy ngoài hình muốn cùng có nhiều hưng phấn. Lúc này, trường sinh chỉ có thể nhìn thấy tên quân nhân lên tiếng kia nhưng hắn lại biết đối phương hết thảy có mấy người bởi vì hắn nhìn rõ ràng xã huyền mình từ trên huyền phường đảo chạy toán loạn Lao lên mai rùa có tới 9 người Mà 9 người này Linh khí tu vi hắn đều nhất thanh nhị sở nhớ kỹ 7 tím đậm thái huyền hai tử khí động Nguyên Trường sinh lợn vòng trên đảo Có hai mục đích Một là quan sát toàn cục Thăm dò tình hình chiến đấu Hai là thăm dò 9 người đối phương Có thể hay không lướt sóng lơ lường mặt biển Sau khi tên quân nhân kia Lên tiếng hô to Lại có hai tử khí cao thủ sau huyên minh lướt tới chỗ cao trên hòn đảo. Thấy trường sinh đi vòng, lập tức đề khí bay lượn, đi tới gần bờ biển. Trường sinh lúc này cách hòn đảo bước quá hai dặm, chỉ cần một cái lên xuống liền có thể lên đảo. Nhưng hắn cũng không nóng lòng. Mà địch quân cao thủ chạy tới cũng chưa ly khai bờ biển bay lượn đột kích, mà là từ bên bờ biển theo hắn lượn vòng quanh. Động huyên cao thủ một lần mượn lực có thể bay lướt 5 dặm, Thái huyền cao thủ càng khủng bố hơn. Một lần mượn lực có thể lăng 08 dặm và hắn kích bờ biển bất quả hai dặm. Đối phương hoàn toàn có thể bay lướt tới tập kích. Nhưng đối phương cũng không làm như vậy. Cái này đã nói đối phương không có khả năng lướt sóng. Sau khi lướt đi không có cách nào mượn lực lướt trở lại bờ biển. Thuyền của phép mình dừng sát ở phía đông hòn đảo. Lát sau trường sinh liền thấy tình trạng trên thuyền. Ngựa của tất cả phe mình vẫn buộc ở cuối đuôi thuyền trên bong tàu. Buồm trên đã buông xuống, mà đám người chủ thuyền thì hai tay ôm đầu toàn bộ ngồi sổm trên bong tàu đầu thuyền. Nghe đám người sau huyên minh cao giọng la lên, chủ thuyền ngưỡng đầu nhìn quanh. Trường sinh phát hiện chủ thuyền đang nhìn mình, lại chưa chạy tới đối mặt, mà là cực nhanh bay qua. Cách xa thuyền phe mình, đám người sao huyên minh khu thừa cự quy dừng ở phía nam hòn đảo. Nơi đó địa thế ôn hòa Nước biển không xiết Bất quá cự quy cũng không toàn thân xuất thủy Chỉ lộ ra bộ phận mai rùa Trường sinh phát hiện cự quy Lại không thử cung kích Bởi vì đám người xã huyên minh Ngay tại bờ biển Nếu ý đồ công kích cự quy Đối phương có thể kịp thời ứng đối Rảnh răng chặn đường Tới phía tây nam hoàn đảo Trường sinh vẫn chưa phát hiện ra đại đầu cùng bạch cô nương Chờ một mạch chạy quanh tới phía tây hoàn đảo Lúc này Mới phát hiện phe mình bốn người Đang cùng 6 tên quân nhân sao huyết minh cận thân giao chiến Đám người đại đầu đều là đại động Tu Vi Sinh đậm linh khí Địch quân mặc kệ là linh khí Tu Vi Hay là nhân số đều chiếm cứ ưu thế Nhưng đám người đại đầu đều dùng thần binh lợi khí Tăng thêm phối hợp ăn ý lẫn nhau 4 người liên thủ đối địch Mặc dù ở thế yếu nhưng cũng không có thương vong Nhìn thấy phe mình đám người bình yên vô sự Trường sinh thức thời như chút được ánh nặng Cũng không vội lên bờ tham chiến Mà là tiếp tục hướng bắc lợn quanh Như là đang tìm kiếm cơ hội lên đảo Khi thực là đang tê liệt đối thủ Cấp bách nghĩ đối sách Hẳn lúc trước mặc dù thấy được đám người đại đầu Nhưng lại chưa thấy tọa kỵ bạch cô nương của đại đầu Tọa kỵ của phe mình tất cả đều ở trên thuyền Là một cách làm cực kỳ sáng suốt Đem tọa kỵ toàn bộ lưu ở trên thuyền Để tất cả người trèo thuyền đi tới bong tàu Nếu như không làm như vậy Địch quân rất có thể sẽ trước tiên công kích đám người trên thuyền, chỉ có để cho xã huyên minh đám người, cho rằng người trèo thuyền đã bỏ đi chống cự, bọn hắn mới có thể không hề cố kỵ lên đảo truy sát đám người đại đầu. Nếu như đám người đại đầu đem ngựa lên đảo hoặc là lên thuyền tử thủ bảo hộ, xã huyên minh sẽ biết phép mình đối với ngựa cực kỳ coi trọng, nên có khả năng công kích ngựa, dùng cách này để kiềm chế đám người đại đầu. Bỏ mặc kệ, ngược lại có thể lừa rồi đối thủ. Bảo toàn tọa kỵ. Đám người đại đầu sớm đã căn cứ, địch quân hô to biết trường sinh tới. Trong lòng tất cả an tâm hơn rất nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không bởi vì trường sinh tới mà thay đổi đấu pháp. Vẫn như cũ lẫn nhau liên thủ hợp tác, ra sức cố gắng cho trường sinh có thời gian suy nghĩ đổi sách. Trường sinh tiếp tục lợn vòng quanh, đồng thời trong lòng vội vàng suy nghĩ. Bị đối phương đuổi theo đánh cái mông Đổi thánh ai cũng sẽ ấm ức nén giận Nhưng hai phe địch ta thực lực chênh lệch quá xa Liều mạng phép mình không có phần thắng chút nào Biện pháp duy nhất có thể làm được chính là chạy Dưới tình huống này có thể toàn thân trở xa đã là may mắn Muốn thay đổi chiến cuộc Nghịch chuyển giành phần thắng Chỉ là người si nói mộng Liều mạng giao chiến Chém giết thông khoái Kỳ thật rất dễ dàng Ngoại trừ kẻ vô dụng hèn nhát cực kỳ cá biệt Phần lớn người đều ưa thích anh dũng ác đấu, khoài ý ân kiều Thế nhưng tại tình huống thực lực địch ta chênh lệch cách xa Và vẫn theo tính tình của mình Không để ý tới hậu quả, dồn sức đánh mạnh Vậy thì không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn Ngay tại thời điểm trường sinh cấp bách nghĩ đổi sách Đại đầu đột nhiên lên tiếng cầu cứu Lão đại, chúng ta sắp không trúng nổi Ngay đại đầu la lên, trường sinh lập tức cao sọng hô Con mẹ nó liều mạng với bọn hắn Chết cũng kéo theo mấy tên làm đệ lưng Trường sinh cùng với đám người phe mình Sớm chiều ở chung Quen thuộc bản tính của tất cả mọi người Đại đầu gọi hắn là lão đạo Rất dễ dàng lý giải Không hy vọng đối phương biết thân phận của hắn Nhưng đi sâu suy nghĩ vấn đề Đại đầu vì cái gì không hy vọng đối phương biết được thân phận của hắn Như như phe mình đám người Đem đối phương toàn bộ giết đi Đối phương coi như biết hắn là đại đường vương gia cũng sẽ không thể trả thù. Cho nên, câu nói này của đại đầu, chân thực, dụng ý cũng không phải là cầu viện, mà là gián tiếp cho hắn biết tất cả phim mình cho rằng liều mạng không có phần thắng, muốn chạy. Chỉ có chạy vào ẩn tàng thân phận vương gia, mới có đường sống. Trần xin lúc này ở hướng tây bắc hòn đảo. Thời điểm hô to, đồng thời thử bay lượn lên đảo. Nhưng không đợi hắn nhảy lên vách núi, ba người đối phương liền chiếm trước chỗ cao, ý đồ ngăn chặn. Trường sinh cử động lần này chỉ để làm mê hoặc đối thủ Cũng không phải là thật sự muốn lên đảo Mắt thấy không thể lên đảo Lập tức phản vận linh khí Trở lại mặt biển Trường sinh lúc này còn chưa nghĩ xa Thoát thân như thế nào Nhưng hắn không thể để cho đối phương phát ra ra được Hắn đang cấp bách nghĩ đối sách Chỉ có thể từ phía tây hoàn đảo di động qua lại Nhiều lần thử bay lượn lên đảo Mỗi lần đều không công mà lui Cổ nhân nói Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Cân nhắc vấn đề Không thể chỉ nghĩ mình có cái gì, mà còn phải cân nhắc đối phương có cái gì. Phe mình có thuyền, đối phương có cự quy. Muốn thành công thoát thân, nhất định phải hủy đi cự quy của đối phương. Ai đến giết chết cự quy, cự quy hình thể to lớn giống như một hòn đảo nhỏ. Trong 5 người, chỉ có thích huyền minh lục trầm thương mà có thể trọng thương cự quy. Ngoại trừ lục chấm thương, những bi khí khác dẫu có thể phá vỡ cứng rắn mai rùa cũng vô pháp thương tới căn bản của cự quy. Muốn thuận lợi chạy trốn, ngoại trừ hủy đi cự quy của đối phương, còn cần ngăn cản địch quân leo lên thuyền của phe mình. Cho nên, còn cần nghĩ cách để cho thuyền của phe mình rời đi trước. Nhưng địch quân nhân số so với phe mình muốn nhiều hơn. Phe mình 5 người, căn bản không có cách nào không kinh động tới đối thủ mà hướng chủ thuyền hạ lệnh. Mắt thấy trường sinh nhiều lần thử lên đảo để bị phe mình 3 người chặn đường ngăn cản. Một người trong đám sao huyết mình đang về công đại đầu, cao 2 Hồ. Bọn hắn đều mạnh quyết tâm, lão hồ lão tiền, mau tới đây hỗ trợ. Người lên tiếng, Trưởng Sinh lúc trước đã ở trên Huyền Phượng đảo gặp qua. Cái này chính là thủ lĩnh của xác huyện mình. Nghe thấy kẻ này nói như vậy, lập tức có hai người trong số ba người ngăn chặn Trưởng Sinh, ly khai biển vách núi, hướng đám người đại đầu bay lượn đi. Đối phương thông minh, nhưng Trưởng Sinh cũng không ngốc. Sáu tử khí cao thủ đánh bốn xanh đậm đại động, còn gì phải sợ. Cuộn chiến cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, nhiều người ngược lại sẽ vướng bận. cái này sở dĩ kêu đi hai người cũng không phải là vì để cho hai người tiến tới hỗ trợ, mà là để tức giận hai người ngu xuẩn đem hắn ngăn bên ngoài. Vạn nhất hắn nhiều lần thử không có kết quả, quay đầu chạy mất thì làm sao bây giờ. Thiếu đi áp lực, trường sinh rốt cuộc thuận lợi lên đảo. Cùng với thái huyền cao thủ, canh giữ ở vách đá kia chiến đấu một phen, Kẻ này chính là người mà lúc trước mắng hắn là danh con. Lần này cẩn thân giao chiến, miệng vẫn như cũ mắng không ngừng. Hắn mắng, trưởng sinh cũng mắng. Chỉ nói sao huyên minh đều là hung tàn trộm cướp, vây công huyền phượng đảo thủ đoạn tàn nhẫn vì chết dấu cấp đoạt kiểu thiên tên lộ. Vậy mà ý đồ đem huyền phượng đảo đám người toàn bộ giết chết, người già trẻ em đều không ta. Trưởng sinh trời rủa cũng chưa ăn nói lung tung mà là cố ý cường điệu thủ đoạn hung tàn của sao huyên minh. Động một tí là giết người dịch khẩu Không một ai may mắn thoát khỏi Mục đích thực sự là để cho Chủ thuyền trên vong tàu có thể nghe được Sinh lòng sợ hãi lái thuyền đào tàu Chỉ có thuyền của phép mình rời đi Phép mình đám người Mới có thể tiến hành bước kế tiếp Địch quân mọi người tất cả đều là Tử khí thu vi, linh khí cao thâm Phẩm đức không nhất định tốt Nhưng tâm trí nhất định đủ Lo lắng bị đối phương phát giác Trường sinh không dám nói quá rõ ràng Mà lão đại trên thuyền, mặc dù sợ hay muốn chết, cũng không có thừa dịp loạn lái thuyền đi trốn, vẫn như cũ cùng với đám người trèo thuyền ngồi sộp trên bong tàu. Chủ thuyền không do ý đồ của trường sinh, nhưng đại đầu cùng hắn có nhiều ăn ý. Căn cứ lời nói của hắn đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức cao giọng hô to. Ta và các ngươi liều mạng. Đại đầu câu nói này hình như là lúc trước đã cùng với chủ thuyền định ra ám hiệu. Sau khi nghe hẳn hô, chủ thuyền cũng đám người trèo thuyền lập tức ly khai bong tàu chạy vào trong buồng nhỏ.